Tiểu thuyết, bản sắc thuộc nữ, tác giả, tiên tranh, người đọc, chú được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 1. Dung đọc không bằng hành động. 5 giờ kém 5 chiều, Trương tịnh chi ngồi trước bàn làm việc, bàn tay di con trượt trong tâm trạng không tập trung. Cả ngày, cô cứ suy nghĩ mãi. Ông biết tối nay nên đi ăn cơm với chàng trai nào hay là cứ hẹn với cả hai nhì. Trước hết, nói với chàng trai làm việc bên điện lực là tối nay mình phải làm thêm ca tối rồi mới gặp chàng trai làm bên ngành thương nghiệp sau đó quay về ăn cơm tối với chàng trai bên điện lực. Suy nghĩ một lát, cô lại thấy như thế cũng ổn. Nhớ bị phát hiện thì làm thế nào? Thành phố này quá nhỏ bé. Cuối tuần trước, khi đi dạo phố, cô đã phải chạm trán với một cô bạn học hồi tiểu học từ 4 lần lần thứ nhất là ở ngoài phố, lần thứ hai ở chợ, lần thứ ba ở cửa ăn, lần thứ tư khó xử nhất là ở nhà vệ sinh. Mà điều đáng buồn là cô lại quên mất tên của người bạn ấy. Vì thế chỉ còn biết gặt đầu, mỉm cười gượng gạo và nói một vài câu bâng cua, rồi cũng thấy buồn cho sự trôi qua quá nhanh của thời gian. Cho đến lần gặp nhau ở nhà vệ sinh thì ngay cả cô bạn ấy cũng không còn tìm ra lời nào để nói nữa nên đã hỏi cô. Cậu cũng vào nhà vệ sinh à? Thế nào gọi là cũng vào nhà vệ sinh Có ai chỉ có đầu vào mà không có đầu ra đâu Trương Tịnh Chi nghĩ bụng Tất nhiên là cô không nói ra câu ấy Thế nên chỉ có biết mỉm cười gượng gạo rồi gật đầu đáp từ Vừa về đến nhà Trương Tĩnh Tri vội lật tung ngăn kéo bàn và tủ quần áo Để tìm tấm ảnh chụp hồi tốt nghiệp Nhìn kĩ một hồi lâu mới nhận ra người bạn ấy Rồi sau đó kêu á lên một tiếng rõ to Khiến mẹ cô giật mình chạy vội ra khỏi bếp Nhìn thấy cô con gái đang đứng ngây người trước bàn làm việc, mẹ cô vội hỏi Sao thế? Có chuyện gì vậy? Một lúc sau, Trương Tịnh Chi mới lầm bầm một câu rất không phục rằng Làm sao có nhóc ấy lại biến thành một cô gái xinh đẹp như thế được nhỉ? Cô lắc đầu, cô quay lại chuyện tối nay, cuối cùng nên đi ăn với chàng trai nào? Hai chàng trai ấy đều do đồng nghiệp giới thiệu Đầu tiên là làm quen với chàng trai bên thương nghiệp Sau mấy lần gặp mặt mà cô vẫn chẳng thấy có cảm giác gì, hình thức của người ấy không xấu, nhưng cũng không thể nói là đẹp. Cứ như miếng cánh gà, ăn thì không muốn ăn vì chẳng có thịt, nhưng bỏ đi thì lại thấy tiếc. Sau đó một đồng nghiệp khác lại giới thiệu cho cô anh chàng là bên điện lực. Theo lý mà nói, chưa cắt đứt hẳn với người trước thì không nên gặp gỡ người thứ hai. Nhưng Trương Tịnh Chi lại thấy việc đi gặp mặt chẳng khác gì chuyện mua vé số số. Biết đâu lần này lại chúng tưởng lớn bị thế nên cô vẫn cứ đi Nhưng sau khi gặp xong Trở về cô lại thấy hối hận Cũng lại là một miếng cánh gà mà thôi Bây giờ thì mới hiện thực Hai miếng cánh gà ấy đang bày ra trước mặt cô Trương Thịnh Trị về bàn bạc bà với cha mẹ Muốn xem ý kiến của họ thế nào Sau khi kể xong cô hỏi cha mẹ Người nào có vẻ được hơn Cha mẹ cô nhìn nhau Một hồi lâu cũng không ai lên tiếng Cái anh làm bên thương hiệp ấy Cũng không được đẹp trai lắm Trương Tịnh Chi nói Đàn ông đẹp trai thì có tác dụng gì? Mẹ cô nói Cái anh làm việc bên điện lực Lại hơi thấp Khi đi với anh ta đến giày cao gót Còn cũng không dám đi Trương Thịnh Chi lại nói Đàn ông cao 1 m Cũng không phải là thấp Cha cô nói Bộng nhiên Trương Thịnh Chi hiểu ra không quyết định được không phải do cô đó là do di truyền của cha mẹ Vẫn đang phát biển vì chuyện tối nay nên đi ăn với ai Cô vẫn giật mình vào một tiếng chào đồng chí Ngẳng đầu lên thì thấy một người đàn ông trung niên đang dán mặt vào kính nhìn cô khuôn mặt tì vào kính bị biến dạng trông đến buồn cười Có chuyện gì ạ? Trương Thịnh Chi mỉm cười hỏi Tôi muốn gửi tấm xét này Người đàn ông nói tay đẩy tấm xét vào Trương Tịnh Chi đòi lấy tấm xét lên bàn đọc Bên trên đó rõ ràng viết Gửi phòng nộp tiền học ngân hàng công thương Thế mà ông ta lại mang đến chỗ cô Đây không phải là xét của chỗ chúng tôi Anh phải sang bên ngân hàng công thương Trương Tịnh Chi đưa trả lại Đây không phải là ngân hàng hay sao Sao lại không nhận Người đàn ông đó vẫn hỏi lại Trương Tịnh Chi không kiên nhẫn được thêm nữa Cô cố miệng cười đáp Tấm sách này của anh Do bên ngân hàng công thương giải quyết Anh ra khỏi cửa sẽ phải là tới Người đàn ông lo bỏ bỏ đi Còn Trương Tĩnh Chi Thì mít ông ta một cái khẽ nói Đúng là có vấn đề Đến cả ngân hàng cũng không phân biệt được Cậu vừa ngồi phía đối diện Nhô đầu lên khỏi bàn máy tính cười nói Này chị có tức Cũng chưa có nhằm đầu người khác mà chút như vậy Cẩn thận kèo trường phóng bách gặp là mất toai tiền hưởng đấy Sao vẫn chưa giải quyết mô thuận A, chọn mình cái ngà nào rồi Phải rõ nha cậu, đừng có mà treo tôi, xe có người chỉ cậu đấy Thế đã mua cái túi sách mà bạn gái cậu yêu cầu chưa Trương tịnh chi hỏi Nụ cười đang nở trên môi tiểu vương, lập tức biến mất Một cái túi mà đòi tận tới 8.000 Cô ấy đâu có muốn chiếc túi ấy mà là muốn tôi phải bán thân thì đúng hơn Trường tịnh chi phì cười, mắt lén nhìn trưởng phòng đang từ phía ngoài bước vào, cô vội ngồi ngay ngắn lại. Đấu tranh suốt cả buổi chiều, trường tịnh chi quyết định, lúc đầu đánh phải bắt cả hai tay vậy. Tối nay tạm thời gác lại chuyện với anh chàng điện lực, để tránh đồng nghiệp nghe thấy, cô dòi khỏi bàn làm việc, tới góc sảnh lấy điện thoại ra, tay vừa bấm số vừa tự nhủ. Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, nói dối một chút cũng chẳng sao, cứ coi như mình phải làm thêm ca thật. Đúng lúc ấy thì nghe tiếng của người ở đầu dây bên kia Alo, chào anh, em là Trương Tịnh Chi đây Tối nay em phải làm thêm ca Vâng, đúng ạ, tối nay em không thể cùng anh đi ăn tối được Trương Tịnh Chi cố nén tiếng xa cho giọng nói thật mềm mại, dịu dàng Không sao, anh cho em là được mà Anh chàng điện lực tỏ ra rất thông cảm Không cần phải cho em đâu, để hôm khác cũng được ạ Để hôm khác cũng được à Chắc là em phải làm đến muộn Cô vội từ chối Thế thì để tối anh tới đón em Sau đó chúng ta sẽ đi ăn Mỗi khi cuống Trương Tịnh Chi thường hay ăn nói lắp bắp Làm sao có thể để anh ta tới đón được Như thế thì chỉ có hỏng bét Không, không, không cần đâu Không được Em là con gái Đi một mình như thế nguy hiểm lắm Để anh đến đón em Đến giờ em cứ gọi điện cho anh là được. Nói xong cậu ấy, anh chàng kia tắt máy ngay khiến Trương Tịnh Chi tức phát điên lên. Đổ khí. Cô bật trừ thành tiếng khiến người đại ông lạ đang ngồi nghỉ ở chiếc ghế bên cạnh ngước mắt lên nhìn cô ngạc nhiên. Lúc ấy cô mới chẳng nghĩ mình đã nói to. Cô đỏ mặt cúi đầu cho về bà làm việc. Cả bữa ăn, Trương Tịnh Chi cứ nghĩ mãi chuyện làm thế nào để quay về cơ quan làm thêm. Thế nên hầu như cô không biết anh chàng thương nghiệp kia nói gì và cũng chẳng hề trú tâm gì từ anh ta. Sao thế? Sao chúng em có vẻ tận thò thế? Anh chàng thương nghiệp hỏi với vẻ sốc quan tâm. Sao ạ? Trương Tịnh Chi ngừng đầu lên hỏi lại. Anh chàng thương nghiệp vẫn không phản lòng về sự thiếu tập trung của cô, kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi. À, không có chuyện gì đâu ạ. Hôm nay cơ quan em có rất nhiều việc, Em hơi mềm một chút thôi. Trương Tịnh Chi vội giải thích. Thế thì để anh đưa em về. Nếu em mệt thì nên đi nghỉ sớm một chút. Anh chàng thương nghiệp nói bằng giọng săn sóc rồi đứng dậy thanh toán. Trời ạ. Trương Tịnh Chi kêu thầm. Anh ta đòi đưa mình về nhà. Nhà mình ở phía bắc thành phố, còn cơ quan thì ở phía nam. Anh ta đưa mình về rồi, mình lại phải lén quay lại cơ quan. Như thế có mặt hần kinh. Trương Tịnh Chi dậm chân, tiếng dậm chân hơi mạnh khiến cô đau đến mức nhăn cả mặt. Cô đứng dậy, vì mái chăm chú nhìn xuống bàn chân bị đau nên đã va phải một người đi ngược chiều. Cô buồn miệng chửi. Đồ chết tiệt Người kia vừa kết tiếng xin lỗi nhưng nghe thấy câu đồ chết tiệt thì ngây người và cứ nhìn cô chầm chầm. Trương Tịnh Chi ngầm đầu nhìn lên, cảm thấy người kia có gì đó rất quen. Đúng lúc anh chàng thương nghiệp cũng đã thanh toán xong và quay trở lại. Thấy cô và người đàn ông cao lớn kia đang đứng nhìn nhau Không hiểu chuyện gì nên vội hỏi Sao thế, có chuyện gì vậy? Không sao đâu, chẳng may vào vào nhau thôi ạ Trương Tịnh Chi lấy lại dọn tỏa thẻ Chúng ta đi thôi vừa nói cô với lỗi anh chàng thương nghiệp cùng bước ra ngoài Khi ra tới cửa, cô quay đầu lại nhìn Thì thấy người đàn ông kia phải đứng nguyên tại chỗ nhìn cô với nụ cười chiếc tắt hẳn trên môi Trường Tịnh Chi chợt nhớ ra, người đàn ông ban nãy chính là người đàn ông mà ban chiều đã nghe thấy cô điện thoại của cô ở chỗ làm việc. Xe dừng lại trước cổng. Tịnh Chi xuống xe và dịu dàng nói với anh chàng thương nghiệp. Cảm ơn anh đã đưa em về, anh về đi. Em cứ vào nhà trước đi, cho em vào nhà rồi anh sẽ đi. Không, anh cứ lên xe đi đã, để em nhìn thấy anh về xong, em sẽ vào nhà. Trương Tịnh Chi kiên trì mình cười Cuối cùng thì anh chàng thương nghiệp Đành phải chịu thua cô và lên xe đi về Trương Tịnh Chi nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần Ở phía cuối đường Vội vẫy một chiếc taxi Hãy chờ tôi đến đại lộ Việt nam Cô nói và ngồi vào sau ghế Mệt quá Một lúc bắt cả hai tay Quả thật không dễ dàng chút nào Ai đó đã nói không sai Bắt cả hai tay cũng là cả một nghệ thuật Khi tới trước cổng cơ quan, Trương Tịnh Chi rút điện thoại ra gọi cho anh chàng điện lực. Alo, em hết giá làm rồi. Thứ hai vừa tới cơ quan, Trương Tịnh Chi đã hát hơi ẩm ý. Khi cố hát hơi từ cái thứ 28 thì cậu Vương ngồi bàn đối diện, không thể chịu đứng nữa bèn nói. Người đẹp ơi, chị làm sao thế? Tôi bị cảm rồi. Trương Tịnh Chi vừa nói vừa xì mũi. Tối thứ sáu về đến nhà, cô lập tức bị cảm. Chắc chắn là bị nhiễm lạnh khi đứng trước cổng cơ quan rồi. Hai miếng cánh gà ấy thế nào rồi? Vẫn thế thôi, vẫn chưa quyết định được sẽ chọn ai. Trương Thịnh Trí đáp. Hãy cố kiên trì nhé, người đẹp. Chị không được bỏ qua đâu đấy, phải kiên trì đi gặp mặt. Biết đâu lần sau lại với được miếng đùi gà lớn hơn. Tiểu vương đùa. Trương Tịnh Chi rút lấy tờ giấy ăn, ra sức lau nước mũi. Đùi gà đùi ghiếc gì, hai cái ngà cũng đủ nào cô mẹ chết đi được. Đúng lúc cô đang thấy vô cùng cố sở thì tiếng trưa điện thoại vang lên. Trương Tịnh Chi đáp bằng giọng phố thông trần mực. Alo. Alo, xin cho tôi gặp cô Trương Tịnh Chi. Giọng của một người phụ nữ. Vâng, tôi đây. Trương Tịnh Chi, mình đây mà. Giọng của một người đầu dây bên kia bỗng cất cao Khiến cô vội đưa cái ống nghe ra xa tay Nhưng mũi lại chảy xuống ròng ròng Cô lại rút một to khăn giấy ra Nhận ra chưa? Mình là Giang Tiểu Nhược đây mà Giang Tiểu Nhược Trường Thị Chi cố lúc tìm trong chỉ nhớ Một hồi sau mình nhớ ra Đó chính là người bạn tiểu học mà cô gặp lại 4 lần hôm trước Nhận ra rồi Trường Thị Chi vội nói cô giữ cho tay Khỏi bị giọng nói của cô bạn ở đâu dây bên kia Làm cho ổ đặc Có chuyện gì thế, Tiểu Nhược? Không có chuyện gì, buổi tối cậu có rỗi không? Bọn mình gặp nhau một chút đi, mình có mấy người bạn, mọi người mới đi chơi với nhau một lúc. Sang Tiểu Nhược nói về giọng rất vui, giọng cô cứ linh thoáng như bàn súng lên thanh. Mình... Trương Tịnh Chi đang định tìm cớ từ chối thì bị Sang Tiểu Nhược chặn lại. Mình cái gì mà mình, cứ như thế nhé, 8 giờ ở quán xã Minh Châu trên đường Tây Tuyền. Chúng ta sẽ đi hát karaoke Cậu nhất định phải tới đấy Không cần phải giữ kẽ đâu Thôi bây giờ mình có việc phải đi Buổi tối gặp lại nhé, chào Trương Thịnh Chi vẫn còn chưa kịp sự tỉnh khó trà lên thanh ấy Thì ở đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng gác máy Bộ rằng mình thế này mà đi hát karaoke được hay sao Một tráng hát hơi nữa lại bắt đầu Buổi tối sau khi ăn cơm xong Trương Thịnh Chi vội vàng sửa soạn quần áo Bây giờ tuy không hơi nữa Nhưng nước mũi thì cứ chảy dòng dòng Trang điểm xong vừa định ra khỏi cửa Thì là lúc mẹ cô dọn dẹp xong từ nhà bếp đi ra Thầy Tịnh chi ăn mặc phong phanh liền nói Trời lạnh thế này Con đi đâu mà ăn mặc phong phanh thế Con có hẹn với bạn Bạn trai hay bạn gái Cái ạ Tịnh chi nói xong thì bước ra ngoài Mẹ cô làm bằng phía sau Cái con bé này Sao lại ăn nói như vậy? Sao không gọi lại người ta là bạn gái mà lại bảo là cái? Vừa đẩy cánh cửa phòng karaoke, Trương Tịnh Chi đã nghe thấy tiếng hát như gào điếc cá tai. Cô cố, cố đưa mắt tìm Giang Tiểu Nhược dưới ánh đèn lầm mờ. Trong phòng có khoảng chục người vừa nam vừa nữ, một anh chàng đẹp trai và một người đang thi nhau hét vào micro. Trương Tịnh Chi đang căng mắt thì nhìn thấy tiếng gọi the the của Giang Tiểu Nhược. Cô ta đang thò cái đầu tóc ngắn kiểu mình xào ra và rơ tay với cô. Bạn học của tôi, Trương Tị Chi. Giang Tiểu Nhược hét lên. Mọi người trong phòng đèo mỉm cười và gật đầu với Trương Tị Chi. Cô ngồi xuống bên cạnh Giang Tiểu Nhược và bắt đầu lặng lẽ quan sát những người xung quanh. Ngồi phía bên kia Giang Tiểu Nhược là một anh chàng khoảng hơn 20 tuổi, trông khá bành trai. Xem có vẻ rất hân mặt với Giang Tiểu Nhược. Trường Thịnh Chi chật nhớ tới người ngồi cùng bàn về Giang Tiểu Nhược hồi còn nhỏ Các bạn trong lớp thường trêu chọc hai người ấy Cậu bạn trai ấy tên là gì nhỉ? Cậu bạn trai ấy tên là gì nhỉ? Quên mất rồi Chỉ nhớ rằng chưa bao giờ cậu ấy khỏi bệnh cảm Vì lúc nào mũi cũng thò lò Còn người ta một khi đã trở nên xinh đẹp Thì những người bạn mà họ chơi cũng sẽ đẹp lên theo Trường Thịnh Chi nghĩ thầm trong lòng Cô tiếp tục quan sát những người bên cạnh. Khi ảnh mắt cô lướt tới người thứ 5 thì trở thấy trái tim mình thắt lại rồi sau đó đập liên hồi. Cô nghĩ, cuối cùng cũng tìm ra được miếng đùi gà mà bấy lâu nay mình chờ đợi. Đó là một chàng trai trông rất phong độ, rất giống với ngôi sao điện ảnh Hồng Kông, ngôi ngạn tổ. Chỉ cần nhìn nghiêng khuôn mặt ấy, Trương Vĩnh Tri đã đổ gục hoàn toàn trước anh ta rồi. Trương Vĩnh Tri đưa tay rút một tờ giấy lau nước mũi rồi khẽ đập vào sang tiểu nhược hỏi. Tất cả bọn họ đều là bạn của cậu à Sang Tiểu Nhược đang vươn phổ ra tranh luận với một cô bạn khác. Nghe thấy thế liền quay đầu lại hỏi. Chuyện gì thế hả, bà chị? Mặc dù Trương Tị Chi rất muốn giữ hình ảnh của một thú nữ, nhưng ổn à thế này có muốn tỏ thẻ cũng không được nên cô cao sọng hỏi. Cậu lấy đôi da mà lắm bạn thế? Sang Tiểu Nhược thẻ lưỡi ra cười về cô, nói với vẻ đắc ý. Tất cả đều là anh chị em của tớ đấy. Trương Tịnh Chi nghĩ, tớ cần quái gì với họ với cậu là gì. Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm cách bắt chuyện với anh chàng đẹp trai kia. Cô chỉ có cách tìm hiểu người ấy qua răng tiểu nhược mà thôi. Cứ theo tính cách của Trương Tịnh Chi thì dù có chết, cô cũng không chịu thể hiện ra mặt rằng mình thích chàng trai kia. Cô luôn được xếp vào ràng kiêu kỳ, mặc dù rất muốn làm quen với chàng trai ấy ngay lập tức. Nhưng nếu bắt chuyện một cách lộ liễu thì quả thật là mất thể diện. Giang Tiểu Nhược không hề biết tâm trạng Trương Tịnh Chi lúc này, cô cứ lắc lư theo tiếng nhạc, thỉnh thoảng lại gọi lên một vài câu cùng với những người khác, sau đó lại lắc lưu người một cách rất say xương. Trương Tịnh Chi rất giận, cô cảm thấy Giang Tiểu Nhược đã không làm tròn trách nhiệm của một người bạn, lẽ ra cô ấy phải giới thiệu từ người bạn của mình cho Trương Tịnh Chi và giới thiệu Trương Tịnh Chi với bọn họ. Nếu như thế thì ít nhất cô cũng biết được anh chàng mảnh trai kia tên là gì. Nhìn cái đầu lắc lư của Giang Tiểu Nhược, Trương Tịnh Chi cảm thấy rất kích động. Cô rất muốn bóp chặt cái cổ ấy, sau đó nói với cô ta rằng Mau nói cho mình biết, anh chàng bánh trai ấy là ai, tên là gì, đã có vợ chưa? Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ mà thôi. Thực tế, cô vẫn chỉ ngồi yên bất lực. Thì thoảng, lại đưa mắt nhìn anh chàng bánh trai kia với vẻ cảm mến ra mặt. Anh chàng bánh trại ấy vẫn không để ý chút nào tới sự có mặt của Trương Tịnh Chi. Anh ta chăm chăm nhìn lên màn hình và lắng nghe tiếng hát. Gương mặt của anh ta rất bình thản. Dường như tất cả những gì ồn ào xung quanh đều không ảnh hưởng tới anh ta, dù chỉ một chút, thậm chí trên nét mặt còn có vẻ cô đơn và hơi u buồn. Trương Tịnh Chi cứ ngồi với vẻ điềm đạm và lén quan sát anh chàng đó như vậy. Nhìn vẻ u buồn của anh ta, trong lòng cô bộ nhiên cũng cảm thấy xưng rưng. rưng. Như thể nỗi buồn đó của anh ta cũng chính là của cô vậy Cảm giác này cô chưa thấy bao giờ Chết rồi, cô nghĩ Phần này chắc chắn là vỡ trận rồi Mình đã yêu ngay cả anh chàng chưa hề biết tên họ này mất rồi Trong con mắt của Trương Tịnh Chi Anh chàng bánh trai đã hóa thành miếng đùi gà ngon tuyệt Tất cả những gì xung quanh dường như không còn tồn tại nữa Cô quên cả sang tiền nhược đang ngồi bên cạnh Quên tất cả những chàng trai cô gái đang ồn ào, thậm chí quên cả dòng nước mũi đang từ từ chảy xuống. Đừng có nhìn, nước mũi chảy xuống rồi kìa, lau đi đã. Một người vỗ nhẹ vào vai của Trương Tịnh Chi kéo cô quay lại với căn phòng ồn ào. Một cánh tay dài vươn tới trước mặt Trương Tịnh Chi, trong tay là một tỏ giấy ăn. Trương Tịnh Chi bỗng phát hiện ra dòng nước mũi sắp chảy xuống môi. Phát hiện ấy, bà tỏ giấy ăn trước mặt khiến cô lập tức cảm thấy rất xấu hổ. Cô vội vừa lấy tờ giấy đưa lên mũi. Mặt đỏ bưng lên, cô nhìn về phía cánh tay đưa ra, rồi lập tức ngây ra. Câu cảm ơn vẫn còn chưa kịp thuốt ra khỏi miệng. Dưới ánh đèn mở ảo, cô nhìn thấy một phương mặt có nụ cười hết sức kỳ quái và một đôi mắt mang đèo vẻ trêu chọc. Giấy vút ấy, cô hiểu ra thế nào là trái đất tròn. Uông Dũ Hà mỉm cười nhìn cô gái trước mặt đấy thích thú. Tới lúc cô bước vào, anh đã nhận ra cô. Cô khiến cho anh cảm thấy rất mơ hồ. Nhìn cách ăn mặc của cô, có thể thấy đó là một cô gái hiền thục tiêu biểu. Mái tóc dài buông xuống. Mái tóc dài buông xuống bởi vai. Một chiếc áo len đơn giản kết hợp với một chiếc váy dài nhãn nhặn khiến cho dáng người càng thêm thanh mảnh. Kể tới lúc vào, hầu như cô không nói câu gì mà chỉ mỉm cười dịu dào với tất cả mọi người. Rồi sau đó yên lặng, bỏ ngoài tay tất cả sự ồn ào đó như xung quanh. Nhưng Ung Dụ Hàm cảm thấy là mò rằng đó không phải là cô thực sự. Bởi vì trong một ngày, anh đã nghe tới hai lần những lời thốt lỗ, thốt ra từ miệng của cô thục nữ này. Mang tâm trạng tò mò, muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Ung Dụ Hàm ngồi xuống bên cạnh cô và sau đó thì phát hiện cô đang nhìn dương lôi với vẻ si mê, đến nỗi nước miếng trực chảy ra. Điều đó càng khiến Ún Dụ Hàm muốn cười hơn cả là nước miếng của cô chưa chảy ra, nhưng nước mũi thì rõ ràng là sắp chảy xuống miệng rồi. Chưa bao giờ Trương Tịnh Chi lại thấy ngượng ngủ như vậy, ngay cả lần đáy rằm hồi trung học cũng không làm cho cô đò mặt đến thế. Nhìn cái vẻ cười cười của Ún Dụ Hàm, Trương Tịnh Chi thật sự rất muốn dẫm chân lên khuôn mặt đó. Nhưng đúng là chỉ ý nghĩ trong bụng mà thôi. Chính vì vậy, Cô chứng trình đôi chút tâm trạng cũng như vẻ thể hiện bên ngoài của mình Rồi mỉm cười với vẻ cực kỳ đoan trang nói Cảm ơn Thế giới này thật là nhỏ bé phải không? Ôn rụ hàm mỉm cười nói Nhưng tiếng nhạc quả thức rất to Một cô gái đang rào lên một bài nhạc dốc Trương Định Chi nhìn ôn rụ hàm với vẻ ngơ ngác Hình như cô vẫn chưa nghe rõ anh nói gì Ôn rụ hàm vẻ em cao sọng nói như gào Chúng ta đã gặp nhau rồi, cô có nhớ không? Trương Tịnh Chi vẫn mặt máy ngơ ngát. Tôi tên là U Dụ Hàm. Lần này thì tiếng nói rất to của anh đã khiến cho mọi người giật mình. Ngay cả cô gái đăng gào như thép và micro cũng phải ngưng lại. Mười mấy con mắt đồ dồn vào phía U Dụ Hàm, nhìn anh với ánh mắt ngào nhiên. U Dụ Hàm quay đầu lại thì thấy ánh mắt của Trương Tịnh Chi lé lên một thoáng xanh mãnh. Anh bộng ý thức được rằng Thực ra mình bị cô gái vẻ thùng nữ kia chơi một vố Trương Tịnh Chi của nén để không bật cười thành tiếng Sau đó nhìn ôn dụ hàm với ánh mắt như người vô tội vẻ không hiểu có chuyện gì xảy ra Thử xem anh ta sẽ phải xoay sở như thế nào Ai bảo anh ta vừa làm cho mình xấu hôi như vậy Không ngờ ôn dụ hàm chỉ mỉm cười Sau đó xô xô tay Ý muốn nói mọi người cứ tiếp tục đi Trương Tịnh Chi có phần hơi thất vọng Rồi quay đầu lại tiếp tục thưởng thức vẻ đẹp của anh chàng bánh trai. Anh chàng ấy cũng đưa mắt về phía cô một lát, nhưng đáng tiếc cô lại không tóm được cơ hội ấy. Cô thấy vô cùng ân hận, đồng thời cứ rùa thầm anh chàng cũng dụ hàn đáng ghét. Nếu không có anh ta xem vào, có lẽ cô đã biết anh chàng bánh trai kia tên là gì rồi. Thời gian trôi qua rất chậm, trong lúc Trương Thịnh Chi, Nguyễn Dùa và Công Nguyện, cô cũng đã định từ bỏ. Xem ra chỉ có thể từ từ tìm hiểu anh ấy qua gian tường nhập mà thôi. Trong lúc Trương Tịnh Trì đang thất vọng thì bỗng có ai đó gọi. Dương Lôi, hát một bài đi. Dương Lôi, không được ngồi nghe không như vậy. han cho mọi người nghe một bài đi. Tất cả đều đổ rung mắt về phía anh chàng mình trai. Trương Thịnh Trì xúc động đến mức hai tay run cả lên. thì ra anh ta tên là Dương Lôi, cái tên này mới kêu làm sao? Trương Thịnh Trì nghĩ. Dường lùi thấy tất cả mọi người đều nói như vậy, biết là không thể trốn được nữa, đành bảo cô gái nhạc sốc chọn cho mình phải hát đồng thoại. Nói thật lòng, anh ta hát không lấy gì làm hay, nhưng Trương Nghị Chi lại thấy đó đúng là một giọng trò cho giấc giọng khàn khàn đã khiến cô say mê. Cô nghĩ có lẽ đây đích thực là miếng đùi gà mà cô tìm kiếm bấy lâu nay.